Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi ghét anh đồ du côn của Thuy U Uki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Ôi trời đất ơi, cái bụng chết thì không thèm hỏi ít chủ nhân đã biểu tình rồi